các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sống lúc nào cũng trong cái sự lo lắng. Trịnh muốn cứu bạn nhưng hắn ta cũng chẳng thể làm điều gì khác được. Nhưng thế rồi thì hắn ta lấy vợ, việc chẳng làm có rồi cũng lười quen rồi, cho nên chẳng có chịu làm gì cả. Thế rồi cứ rượu chè mà đâm đầu rồi mới thành ra như thế này đây. Trịnh nhìn bạn của mình mà cũng trực trào nước mắt, nhưng là đàn ông cho nên cũng không có muốn thể hiện ra quá vì sẽ mất mặt. Hắn ta nói về phía bên bạn của mình với một câu nói nghẹn cả đi. "Vậy là mày về rồi à? Ở đây không có tiện, mày cầm tiền mua thêm ít đồ rồi về nhà tao cho lành. Ở đây lắm người rèm pha, tao uống rượu cũng không ngon." Vũ quay sang đáp lại một cách cẩn thận, mắt không ngừng đảo như răng lạc rồi đứng lên đi trước, kéo cái mũ qua mặt. Hắn ta đi ra bên ngoài, rực tiến thẳng về làng, mấy người kia cũng bắt đầu xì si xào. Nhưng Trịnh không để ý cho lắm, mà nhanh chóng đi ra mua đồ sau đó chạy theo. Ở bên trong ngục tối tăm, suốt mấy năm nay, ăn những trận đòn, gặp biết bao nhiêu những gã hung hãn, cũng đã đủ biết Vũ thành một kẻ khác biệt hoàn toàn so với lúc ở nhà. Hắn cũng chẳng thấy sợ điều gì cả, chỉ biết rằng giờ hắn ta về sẽ có dự tính gì nữa thôi. Ngồi vào bên trong căn nhà, Trịnh gión rén rót rượu, rồi nhâm nhi cùng với thằng bạn của mình. Ở nhà nhiều thay đổi quá, đến mức tao cũng chẳng nhận ra. Mày dạo này như thế nào rồi? Tao vẫn thế, cũng muốn lấy vợ, nhưng nhưng mà sao mày mới kiếm ra đâu lắm tiền thế? Trịnh đáp lại nhưng ngập ngừng bèn quay sang trả lời một câu hỏi khác về phía của Vũ. Suy nghĩ này cũng đã đúng với hắn, vì mới ra bên ngoài tù làm sao mà có tiền được. Vũ cười phá lên, nghề trộm cắp móc túi là nghề của tao mà. Xem ra mấy năm trong đấy vẫn chưa bị mai một đâu. Nghe điệu cười của thằng bạn thân mà khiến cho tay của Trịnh có đôi chút run mình, nhưng ngay sau đó, hắn ta cũng cố gắng lấy lại được bình tĩnh rực cười đáp lại. Hai tên bắt đầu kể trong nhong nghe hết chuyện này rồi đến chuyện kia, sau một khoảng thời gian dài không có gặp, có rất nhiều những thứ trước kia này cũng đã được khơi gợi lại. Vũ nhìn bạn mình rồi quay sang để ý căn nhà, cũng chẳng có bóng dáng của người vợ đâu, nên cũng không có tiện hỏi làm gì. Hắn ta hiện tại cũng chưa biết đi đâu hay làm gì, nên đang rất cần một chỗ để nghỉ ngơi. Vũ quay sang nhìn Trịnh rồi lên tiếng: "Mà này, mày có thể cho tao ở đây với được không? Nếu mày thấy không có gì bất tiện, chứ nhà cửa của tao thì từ đợt đấy đã bị tóm, thế là cũng bị đám người đó tịch thu hết cả rồi, chẳng còn chỗ đâu mà ở nữa." Hiện tại thì tao chỉ còn có mỗi một mình mày là có thể giúp được tao mà thôi. Không sao cả, cứ ở đây thôi, tao với mày cũng chẳng có gì mà ngại ngần ở đây nữa. Mày thiếu gì thì cứ bảo tao. Uống nốt đi này. Mày đưa vẫn còn nhiều mồi lắm, để đấy thì cũng phí, nhanh lên nào. Trịnh đang trong cơn say đáp trả lại một cách vô cùng hào phóng. Hai tên uống quá chén cũng say khướt cả ra, rồi lăn ra ngủ luôn ở ghế chiếu, thế nhưng tay Trịnh thì cũng đã không hề yên ổn được trong cơn say, bởi vì hắn ta lại mơ thấy chính tay của mình dùng khúc củi đập mạnh vào mặt của vợ mình một cách chẳng hề thương tiếc. Những vũng máu cứ thế lan tỏa ra rồi bắn cả vào người của hắn, đôi mắt bị hắn chọc cũng chẳng hiểu tại sao lòi ra. Nhung trong giấc mơ của tay trịnh như vùng dậy để bóp lít cổ của hắn ta. Sức của hắn ta không biết vì lý do gì, vì sao lại không thể chống trả lại được với người vợ của mình cho tới khi bị nghẹt thở mà lăn ra, hắn ta tỉnh dậy giữa màn đêm với nỗi sợ bao quanh. Cửa nhà ngủ quên cho nên cũng chưa kịp đóng, những làn sương cứ thế phủ vây quanh hết mọi cảnh vật, làm cho nó trở nên mờ mờ ảo ảo hơn bao giờ hết. Tay Trịnh vẫn còn đang run vì cái giấc mơ kia, chẳng hiểu sao từ hôm vợ của hắn mất cho tới bây giờ thì hắn lại vẫn cứ mơ về ngày hôm đó. Nó mang một nỗi ám ảnh lớn khiến ngay cả trong giấc ngủ cũng đủ làm cho hắn ta tỉnh dậy. Hắn ta sợ hãi, rồi ngồi co lại ở một góc, mồ hôi vẫn không ngừng toát ra trong đêm, khi bên ngoài trời vẫn đang lạnh toát. Hắn cúi mặt xuống nhưng không tài nào có thể ngủ được, vì cứ hễ chợp mắt là y như rằng hắn ta sẽ mơ thấy những điều không nên. Thời gian cứ thế trôi qua, màn đêm cũng đang dần chuyển về sáng, nhưng khoảng thời gian đó đối với tay Trịnh trôi qua không có mấy là ổn thỏa cả. Hắn ta không dám làm gì Chỉ ngồi yên một góc hy vọng thời gian như đang cầm tủ hắn trôi qua nhanh lên. Tiếng người này, người kia cũng đã đi ra ngoài đồng từ sớm. Thì Vũ đã bị đánh thức dậy. Hắn ta nhìn thằng bạn của mình thì thấy rõ cái vẻ mặt mệt mỏi sau đó hỏi. Mà sao mày không ngủ đi? Thức thế này thì lại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net